Kun näen sinun, sinun, và khúc ca ân tình tạ ơn thiên chúa uy quyền thăng yêu thương dẫn đưa đời con năm tháng tình ngài ôi vút cao trời mây ngọt ngào như tiếng du chiều thu em đêm, đêm như nước trôi về nguồn là nơi cõi phúc Xa núi cao sông dài Ngàn năm kiên vững không sơn Ngài trời che giúp con vượt qua nguy khô Nước trần gian tối tăm im nguy Tình ngài như đuốc sôi màn đêm Con cần ơn Chúa thương đủ chị I can see that Võ tiết kuh, Chúa đoan ta, hong hong hong hong ta, sia cha. tình yêu, ngày luôn hạnh lẽ ta, chúa, chúa, ơi, Chỉ biết hãy dịp, để ta gợi Chúa, chúa tiền xin bước theo chân ngài truyền giao chân lý muôn nơi về miền xa rắc rên tình yêu cưu dối nguyện từ đây dẫn thân trăng người dùng niềm tin chiếu soi mọi nơi cõi lòng tôi tối